các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ thôi. Nhưng khi thức dậy thì tôi thấy nó đi ở bên hông nhà xe, đi ra hàng rào, đúng cái người mà hai bác tả. Dung thân thở kéo ghế ngồi, mắt mở chừng chừng nhìn ra cửa sổ. Rồi Dung đứng dậy, chạy ra xe. Đêm qua cô lục lọi mãi mới tìm ra tờ tạp chí có đăng bản tin căn nhà ma ở Sicily. Vì ngỡ rằng toàn vẫn cứng đầu không tin. Ninh Dung cầm tờ báo sang cho Toản. Cô vội quay vào, mở sẵn trang đã đánh dấu, có in hình căn nhà ma, đặt trước mặt Toản và bảo: "Đây, anh đọc đi, chuyện hoàn toàn có thật đó." Bà Lâm hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì thế hả con?" Dung Văn Tất kể: "Thì ở dưới Cali có một căn nhà bỏ trống, bán không ai mua. Nhà trống nhưng thỉnh thoảng người ta đi ngang qua nhìn, vẫn thấy có một cái xác đàn ông thắt cổ treo lủng lẳng trên trần nhà đó." Lạ một điều là hẽ mà mở cửa xong vào đó Thì lại chẳng thấy gì Bà Lâm hốt hoảng kêu lên Thật không con Rê-xu-ma lại chúa tôi Sao mà lại có sự lạ làm vậy Ông Lâm uống hớp trà rồi chen vào Có lẽ thiên hạ nói đúng Biết bao nhiêu căn nhà Người ta vẫn đang sống chung với ma Mà không non thấy Thì chính mình đây chứ có nói đâu ra Mình đang ở với con ma Vì rõ ràng nó bảo cậu toàn nhà Là nhà của nó mà Bà Lâm gạt đi Ông nói nghe phát khiếp. Thôi, cậu Toàn, tống hộ dùm càng sớm càng tốt cậu Toàn ạ." Toàn ngẩng lên đáp bằng giọng quả quyết, "Bác cứ yên chí, cháu sẽ mua lại căn nhà này cho chính cháu, cháu sẽ mua." Mặc dầu hết sức mừng rỡ nhưng Dung cũng tò mò hỏi, "Mà anh mua căn nhà này làm gì? Anh định cho thuê hả?" Bà Lâm buột mồm chen vào, "Nhà này ai mà dám thuê, sợ bỏ mẹ." Toàn nghiêm trang bảo, "Cháu để trống cũng được, nhưng cháu sẽ mua." Dung vẫn còn thắc mắc về thái độ bất ngờ của Toàn, nhưng cô chẳng dạ mà hỏi thêm, tống được căn nhà này đi là mừng lắm rồi. Cô nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Nhà anh tìm hộ bố mẹ tôi căn khác, càng sớm càng tốt." Toàn gật đầu. Chẳng phải anh bốc đồng hoặc vì tội nghiệp ông bà Lâm mà anh nảy ra ý định mua lại căn nhà này của Dung. Lý do chính là vì từ lúc gặp cô gái trong giấc mơ, anh thấy rõ có một động lực thôi thúc làm anh phải giúp cho hồn ma Của cô siêu thoát khỏi căn nhà tủ túng này Hay đúng ra là thoát khỏi dương gian Để về an nghỉ ở cõi âm Ánh mắt khẩn khoản Lời nói thiết tha Ám ảnh Toàn mãnh liệt Từ cái phút bàn tay lạnh thoát của cô Đặt vào bàn tay Toàn như văn xin Toàn sẽ thu xếp gấp Để ông bà Lâm dọn đi chỗ khác Rồi anh sẽ đến đây thường xuyên Một mình lặng lẽ giải quyết vấn đề Dung cầm sâu chìa khóa Đứng dậy và bảo ông bà Lâm Con phải chạy đi có chút việc, khoảng uh, trưa con sẽ quay lại đón bố mẹ về nhà đàng con. Đồ đạc thì bố mẹ cứ để tạm đây đi, cuối tuần con dành con nhờ anh uh, Tước tới đây thuê xe truck cùng mấy người bạn dọn về. Quay sang nhìn Toàn Dung tiếp. Ừm, uhm, nếu anh Toàn tìm được nhà mới á thì dọn thẳng sang bên ấy luôn cũng tốt. Toàn đăm chiêu không nói gì, bà Lâm ưu tư bảo Dung, "Con à, mới đi có hai hôm mà bây giờ quay về, mẹ ngại quá." Tí sở thằng Tước nó không bằng lòng. Dung nhấn mạnh, không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng. "Để con nói chuyện với nhà con chưa?" Rồi Dung từ giá mọi người bước ra cửa. Về đến nhà Dung thấy Tước còn ngồi ngoài sân sau uống cà phê và đọc báo. Tước mới dọn xong căn phòng mà bố mẹ vợ ở trước đây để dọn bớt máy móc sang bên ấy. Dung ra thẳng bên cạnh chồng, kéo ghế ngồi rồi bắt đầu ngay câu chuyện bên căn nhà mới với đầy đủ mọi chi tiết. Để đưa đến kết luận là hôm nay lại phải đón ông bà Lâm trở về. Tước nhíu mày hỏi lại: "Em bảo căn nhà ấy có ma, thật không?" Dung dài dòng phân trần: "Nè em mà thì anh biết rồi, cứng cỏi lắm, cả đời cô bao giờ tin ma quỷ đâu, ngay cả em cũng thế, lúc đầu em đâu có tin, nhất là ông Toàn, nghe bố mẹ kể á ông ấy chỉ lắc đầu cười bảo là nhảm nhí, mãi đến đêm hôm qua Chính ông Toàn gặp ma rồi, nói chuyện với ma ông mấy mới, mới mới tin là có thật, anh không tin, anh hỏi thằng ông Toàn nó thì biết. Câu chuyện của Dung không ngờ lại làm tước nổi tính hiếu kỳ, tước quên luôn cái phiền toái khi phải đoán bố mẹ vợ về. Anh hăm hở bảo: "Em bấm số thằng Toàn để nó chuyện với nó xem thế nào." Dung gọi toàn rồi trao điện thoại cho chồng, tước bưng tách cà phê đứng dậy, đi tới đi lui trong vườn, ánh mắt đăm chiêu, nghe toàn tường thuật chuyện đêm qua. Chả biết toàn thiết phục làm sao mà tước cúp máy rồi quay lại bảo Dung bằng giọng quả quyết. Em qua đón bố mẹ em về đây đi, tối nay anh chạy sang bên ấy ngủ với thằng Toàn. Dung giật mình nói, đón bố mẹ về đây thì tất nhiên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net